Chào mừng bạn đang đến với kênh Hẻm Radio. Sau đây, mời bạn nghe tác phẩm Chuyện con mèo dậy Hải Âu B. Tác giả: Louise Pouvera. Giọng đọc: Trình Ngọc Sang. Chương 1: Biển Bắc. Có đàn cá trích ven cảng kìa. Hải Âu trình sát thông báo. Và cả đàn chim từ ngọn hải đăng cát đỏ Đón nhận tin vui với những tiếng rít sung sướng vang dài Chúng đã bay liền một mạch sáu tiếng Và mặc dù những con hải âu hoa tiêu Đã dò thấy luồng khí nóng có thể giúp cả đàn lướt bay thoải mái Trên những con sóng Chúng vẫn cần nạp lại năng lượng Và còn gì tốt hơn là một bữa cá trích tươi ngon Chúng đang bay trên cửa sông Elver Nơi dòng nước đổ vào biển Bắc Từ không trung, chúng thấy những con tàu lần lượt nối đuôi nhau Như đàn cá voi kiên nhẫn và kỷ luật Đang chờ tới lượt mình ào ra biển lớn Khi đã ra khơi, đám tàu sẽ xác định phương hướng Rồi tỏa đi tới mọi cảng biển trên khắp hành tinh Khen cô Hải Âu có bộ lông màu bạc Đặc biệt thích thú quan sát mấy lá cờ của đám tàu Vì cô biết mỗi lá cờ đại diện cho một cách nói Cách gọi tên cùng một thứ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau Loài người thật là vất vả với việc đó Khèn gà có lần từng nhận xét với một chị Hải Âu đồng hành Không như Hải Âu bọn mình Trên khắp thế giới cũng chỉ quan quát y như nhau Cô nói đúng đó Kỳ quặc nhất là đôi khi họ vẫn tìm được cách để hiểu nhau đấy Chị bạn quàng quạc đáp lại Qua khỏi mép nước quang cảnh chuyển dần sang màu lục tươi sáng Khangga có thể nhìn thấy bãi chăn gia súc khổng lồ điểm xuyết những bầy cừu đang gặm cỏ trong vòng tay bảo vệ của đê điệu và những cánh hoạt trễ nải trên cối say gió. Theo sự hướng dẫn của Hải Âu Hoa Tiêu, đàn chim từ hải đăng cát đỏ đón lấy một luồng khí lạnh rồi lao xuống vụn cá trích. 120 thân hình lao xuyên mặt nước như những mũi tên và khi trở lại, con nào cũng có cá kẹp ngang mỏ. Cá trích ngon tuyệt ngon và béo ngậy, đó chính xác là thứ chúng cần để hồi phục năng lượng trước khi tiếp tục hành trình tới Denhauder, nơi chúng sẽ nhập cùng đàn từ quần đảo Frisian. Theo như lịch trình, chúng sẽ tiếp tục bay tới Calais qua eo biển Dover và trên không vực eo biển Manche, chúng sẽ gặp những đàn chim bay từ vịnh Sen và vực St rồi chúng sẽ cùng nhau bay tới vùng trời vịnh Biscay. Khi đó, Sẽ có tới cả ngàn con Hải Âu Một đám mây bạc di chuyển nhanh nhẹn Có thể còn được nhân rộng ra Với những đàn chim tới từ Bel-i-on-mer Từ Ir-do-le-ron Mũi Machiano Mũi Aho Và mũi Penas Khi các đàn Hải Âu tuân theo luật biển Và gió tập trung đầy đủ ở Vịnh Biscay Đại hội Hải Âu các vùng Baltic Biển Bắc và Đại Tây Dương sẽ được bắt đầu Đó hẳn sẽ là những ngày tươi đẹp Khangga mơ màng khi nuốt chững con cá trích thứ ba Đã thành thông lệ hàng năm Chúng sẽ được lắng nghe những câu chuyện thú vị Đặc biệt là chuyện của đàn Hải Âu từ mũi Penas Những kẻ ngao du không biết mệt mỏi Đôi khi còn bay xa tới tận quần đảo Canary Hay quần đảo mũi Verde Đám Hải Âu mái như cô Sẽ dành trọn sức lực cho bữa tiệc cá mòi hay mực ống Khi đám Hải Âu trống xây tổ trên đỉnh vách đá Ở đó Hải Âu mái sẽ đẻ trứng, ấp ủ Bảo vệ chúng khỏi hiểm nguy Và rồi sau khi chim non thay lông tơ Và trổ những chiếc lông vũ đầu tiên Sẽ tới khoảnh khắc đẹp đẽ nhất Trong suốt cuộc hành trình Dạy những chú hải âu con bay trên vịnh Biscay Kanga sụp đầu xuống nước Bắt con cá trích thứ tư Vì thế cô không nghe thấy tiếng quan quát Báo động xé toạt cả không trung Cảnh biển nguy hiểm cất cánh khẩn cấp Khi Kanga nhô đầu khỏi mặt nước Cô nhận ra mình hoàn toàn trơi trọi giữa đại dương bao la chương 2 Con mèo mùn to đùng mập ú Tao thật ghét phải để mày lại một mình Cậu nhóc nói Về vuốt cái lưng con mèo mùn to đùng mập ú Rồi cậu quay lại với việc nhét đồ đạc vào ba lô Cậu chọn một băng cassette của The Pearl Một trong những thứ đồ cậu ưa thích Nhét nó vào ba lô suy nghĩ rồi lại lấy ra. Cậu không thể nào quyết định được sẽ cất nó vào ba lô hay để nó lại trên bàn. Thật là khó biết cái gì nên mang theo và cái gì nên để lại khi đi nghỉ mát. Con mèo Mun béo mập đang ngồi trên bậu cửa sổ, chỗ nó rất khoái, theo dõi cậu nhóc đầy chăm chú. "Tao đã bỏ kính bơi vào chưa ấy nhỉ? Jo mày có thấy cặp kính của tao đâu không?" "Mà không, mày không thể biết nó là cái gì vì mày đâu có ưa nước." Mày không biết là mày đã bỏ phí cái gì đâu. Bơi lội là một trong những trò thể thao hay ho nhất đấy. Là một miếng không? Cậu bé hỏi, nhất hợp thức ăn bé mèo mâm mâm lên. Cậu trút ra một phần ăn nhiều hơn cả mức hào phóng Và con mèo mùn béo mập bắt đầu nhấm nháp thật khoan thai để kéo dài sự sung sướng. Đúng là một bữa ngon, giòn và đậm đà vị cá. Cậu chủ quả là tốt bụng. Con mèo nghĩ... Miệng đầy những mảnh vụn Ý ta là gì ấy nhỉ? Một cậu nhóc tốt bụng thôi ư? Cậu chủ phải là xịn nhất ấy chứ? Nó tự đính chính khi nuốt thức ăn Zorba, con mèo muôn to đùng mập ú Có lý do thích đáng cho quan điểm của mình về cậu nhóc Người không chỉ chịu suốt tiền tiêu vặt Thết đãi Zorba món ngon Mà còn giữ cho cái thùng nơi Zorba đi vệ sinh luôn sạch sẽ Cậu tán chuyện với nó Và dạy dỗ nó những điều quan trọng Họ thường dành nhiều thời giờ ngồi ngoài ban công Ngắm cảnh giao thông rộn rịp Ở cảng biển Hamburg Rồi kế đó cậu nhóc sẽ bắt đầu nói Kiểu như Mày thấy cái thuyền kia không Zorba Mày có biết nó từ đâu tới không Từ Liberia tới đấy Một nước ở châu Phi cực kỳ hay Cho những người từng sống đời nô lệ sáng lập Khi nào lớn hả Tao sẽ trở thành thuyền trưởng Một tàu viễn dương lớn nè Rồi tao sẽ tới Liberia Mày cũng sẽ đi cùng tao đấy Zorba ạ Mày sẽ là một con mèo vượt đại dương ngon lành, tao chắc chắn đấy. Giống như mọi đứa trẻ sống quanh khu cảng, cậu nhóc này cũng mơ mộng được du hành tới những đất nước xa xôi. Con mèo muôn to đùng mập ú lắng nghe, gừ gừ trong cổ. Nó có thể tưởng tượng ra mình trên bom một con tàu viễn dương khổng lồ đang chạy xuyên qua những lớp sóng Đúng, do bà rất yêu quý cậu nhóc và không bao giờ quên rằng nó nợ cậu mạng sống của mình. Món nợ của Zorba bắt đầu từ ngày nó bỏ cái giỏ vốn từng là mái ấm gia đình cùng với bảy anh chị em khác. Sữa của mèo mẹ thật là ngọt ngào, ấm áp, nhưng nó cũng muốn nếm thử mấy cái đầu cá mà người ở chợ hay quẳng cho lũ mèo lớn. Nó cũng không định đi ăn mảnh một mình, không hề. Ý định của nó là sẽ quay lại giỏ và bảo với các anh chị em khác. Bú sữa mẹ thế này là đủ lắm rồi, mọi người không thấy mẹ gầy đi thế nào sao? Ăn miếng cá này đi, đây là thứ mà tất cả bọn mèo ở cảng đều ăn đó. Vài ngày trước khi Jober rời khỏi vỏ, mẹ mẹ đã rất nghiêm khắc nói với nó. Con đã có chân cẳng và giác quan nhanh nhạy, mấy điều đó tốt thôi, nhưng con phải biết thận trọng mỗi khi đi đâu. Mẹ không muốn con bò ra vỏ. Mai kia thôi, con người sẽ tới và quyết định số phận của con, cũng như của các anh chị em con. Mẹ đảm bảo là họ sẽ đặt cho con một cái tên thật hay và cho con mọi đồ ăn con muốn. Con thật may mắn vì được sinh ra ở cảng. Người dân cảng thường yêu thương và bảo vệ loài mèo. Điều duy nhất họ mong đợi ở chúng ta là giúp xua đuổi lũ chuột. Ồ, đúng rồi, con trai. Con thật may mắn khi là một con mèo ở cảng. Nhưng con vẫn phải cẩn thận. Chỉ có một điều ở con có thể gây ra rắc rối. Trồng các anh chị em của con đi, con trai. Con thấy tất cả chúng nó đều lông xám rồi chứ Và lông của chúng đều có vằn như da hổ Còn con Ngược lại Khi sinh ra đã đen từ đầu tới chân Chỉ trừ tấm lông trắng dưới cằm Có những người còn tin là mèo đen mang tới điềm xui đấy Vì vậy Con trai Mẹ không muốn con ra khỏi giỏ Nhưng do bà lúc đó chỉ muốn là một quả bóng lông bé xíu đen ống như than Cứ lén bò ra khỏi giỏ Nó muốn ăn thử một cái đầu cá Và nó cũng muốn biết thêm tí xíu về thế giới bên ngoài Nó cũng chưa đi được xa Khi liếu riếu tìm tới chỗ quầy cá với cái đuôi dựng đứng rung rung Nó chạy ngang qua con chim to tướng đang gà gật Cái đầu ngoeo sang một bên Đó là một con chim cực kỳ xấu xí với cái bọng lớn lũng lẳng dưới mỏ Hẳn một cái, chú mèo con cảm thấy mặt đất dưới chân biến mất Và còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Nó đã nhận ra mình đang lộn nhào trên không trung Giới lại một trong những lời dạy đầu tiên của mẹ Nó tìm vị trí có thể đáp xuống bằng cả bốn chân Nhưng thay vào đó Nó thấy bên dưới con chim đang ngoác cái mỏ chờ đón Nó rơi tọt vào cái bọng Trong đôi tối thui và bốc mùi phát khiếp Nhả tao ra, nhả tao ra Con mèo con gào lên tuyệt vọng Ui, nó biết nói Con chim lầu bầu mà không cần mở mỏ Mày là cái giống gì thế? Nhả tao ra không tao cào cho bây giờ Con mèo ngao lên đe dọa Tao nghĩ mày là con ếch Mày có phải ếch không Con chim hỏi kẹp thật chặt cái mỏi dài Tao chết ngợp trong này mất thôi Con chim ngu ngốc kia Mèo con gào lên Đúng rồi mày là ếch Một con ếch đen kỳ lạ ghê á Tao là mèo Và tao phát điên lên rồi đây Nhả tao ra không thì mày phải ưng hận đấy Rồi bà bé bỗng đe dọa Lần mò trong cái bọng tối thui Để tìm chỗ cắm móng vuốt Hừ, Mày tưởng là tao không biết mèo với ếch khác chỗ nào hả Mèo có lông, nhanh nhẹn Và có mùi dép đi trong nhà Mày là ếch Có lần tao đã chén vài con ếch rồi Cũng không tới nổi tệ Nhưng chúng đều có màu xanh Nói xem, mày không phải ếch độc chứ hả Con chim rền lên Thoáng chút lo sợ Đúng, đúng Tao là con ếch độc Và hơn nữa, tao còn mang lại tai họa đến cho mày đấy. Ôi, làm thế nào bây giờ? Tao từng sực nguyên con cầu gai độc mà vẫn sống ngon lành đây này. Làm thế nào bây giờ? Tao sẽ nuốt chửng mày hay nhè mày ra đây. Còn chim vân vân, bỗng nó đột nhiên ngừng lại nhảy, bắt đầu nhảy lên nhảy xuống và vỗ cánh bầm bộp. Cuối cùng nó cũng chịu há mỏ ra. Do bà bé nhỏ, người đầy nhất giải, cố ngoi đầu lên và nhảy ra ngoài. Rồi nó thấy cậu nhóc đang tóm lấy cổ con chim, lắc lấy lắc đẩy Mày mù rồi hả? Con bồ nông đần độn này. Lại đây nào mèo con? Tí nữa thì mày tiêu đời trong bụng con chim già xấu xí kia rồi. Cậu nhóc nói rồi bế Zorba lên tay. Và đó là khoảnh khắc bắt đầu cho tình bạn kéo dài đã 5 năm này Nụ hôn của cậu nhóc lên trán làm phân tán những hồi tưởng của Zorba. Nó nhìn bạn mình khoác ba lô lên vai, đi ra cửa và nán ở đó vẫy chào tạm biệt nó lần nữa. Bọn mình sẽ không gặp nhau trong suốt bốn tuần lễ, tao sẽ nhớ tới mày hàng ngày, Zopa, tao hứa đấy. Tạm biệt Zopa, tạm biệt. Hai thằng nhóc em cũng gào lên và vẫy chào rối rít. Nó lắng nghe tiếng then cài cửa vang lên hai lần, rồi chạy tới cửa sổ nhìn xuống phố, quan sát gia đình chủ lái xe đi. Con mèo mùn béo mập hít một hơi sâu, khoan khoái. Trong suốt bốn tuần lễ, nó đàng hoàng là chúa tể, là chủ nhân của cả căn hộ. Một người bạn của nhà chủ mỗi ngày sẽ tới mở một hộp đồ ăn mèo và dọn dẹp cái thùng vệ sinh của Zorba. Có tới những bốn tuần để nằm ương trên ghế bành, trên giường hay vọt ra ban công, leo lên mái nhà lợp ngói. Nhảy vù từ đó sang mấy cành cây dẻ già, rồi trượt theo thân cây xuống sân trồng nơi nó vẫn khoái tụ tập cùng đám mèo hàng xóm. Nó sẽ chẳng thấy chán tí nào đâu, không đời nào ít nhất đó là điều mà zoa con mèo muôn to đùng mập ú hình dung ra, bởi nó không thể nào biết được chuyện gì sẽ tới. chương 3 hamburg trong tầm mắt Kenga giang cánh bay lên nhưng con sống đang xô tới quá nhanh sức sống nhấn chìm cô xuống nước và khi cô ngoi được lên ánh sáng ban ngày đã tắt. Cô lắc đầu lia lia, nhận ra mình vừa ngôi qua một lớp sóng đen đầy ván dầu, suýt làm cô mù mắt. Kenga, cô chim hải âu với bộ lông vốn màu ánh bạc, cố ngập đầu sâu xuống nước cho tới khi chút ánh sáng le lói xuyên qua được lớp ván dầu nặng trịch đang che phủ mắt cô. Thứ chất lỏng dính như keo mà loài hải âu coi như tử thần màu đen của chúng giờ đây đang ép chặt đôi cánh vào mạng sườn cô. Cô cuốn quýt đạp chân. Hy vọng có thể bơi thật nhanh Để thoát khỏi dòng nước đen đó Toàn thân bị co rút căng cứng Nhưng cuối cùng cô cũng tới được Mép lớp ván dầu Và nhòi người sang vùng nước sạch Cô chớp mắt liên hồi, Cố rửa sạch bằng cách ngâm đầu Thật lâu trong nước Nhưng khi ngước lên bầu trời Cô chỉ nhìn thấy vài cụm mây Đang trôi bồng bềnh giữa mặt biển Và vòm trời khổng lồ Bạn bè của cô trong đàn hải đăng cát đỏ Đã bay đi xa, rất xa rồi Đó là quy định Bản thân cô đã từng nhìn thấy những con chim hải âu khác hoảng loạn Trước con sóng tử thần màu đen Và dù cả đàn đều muốn quay lại cứu giúp kẻ xấu số, Nhưng chúng biết rõ rằng điều đó là không thể Chúng chẳng giúp được gì nữa cả Bởi vậy đàn của cô cứ thế bay Tuân thủ luật cấm chứng kiến cái chết của thành viên trong bầy Với đôi cánh bất động Nhanh chóng bị dính chặt vào cơ thể Hải âu dễ dàng trở thành mồi cho cá lớn Hoặc chúng phải chờ đợi cái chết từ từ Bị bóp ngạt bởi dầu thấm dần qua lớp lông vũ Bịt kín lỗ chân lông Kết cục nghiệt ngã của số phận đang chờ đợi Kenga Cô chỉ ước sao có một bộ hàm lớn của con cá khổng lồ nào đó Nhanh chóng nuốt chửng lấy mình đi Bọn nhơ bẩn Khi chờ đợi màn kết của cuộc đời mình Kenga nguyện rũa tất cả loài người Nhưng không phải tất cả họ Công bằng là thế Cô thì thảo yếu ớt Từ trên trời cao Cô vẫn quan sát các con tàu chở dầu lớn Thường lợi dụng những ngày có sương mù dọc bờ biển Chạy hơi nước ra xa khỏi đất liền Để thau rửa các thùng dầu Người ta trút xuống biển hàng nghìn lít Thứ chất lỏng sền sệt hôi hám đó Rồi nhờ những con sóng đánh giạc ra xa Nhưng cô cũng từng nhìn thấy Mấy tàu nhỏ đi áp sát đám tàu chở dầu Để ngăn chúng xả bừa bãi Đáng tiếc thay Những con tàu được phủ lên lớp sơn bảy sắc cầu vòng đó Thường không tới kịp để bảo vệ biển khỏi bị ô nhiễm Khen trải qua những giờ phút dài nhất trong cuộc đời Khi bập bền trên sóng Kinh hoàng tự hỏi Phải chăng cô đang chờ đợi cái chết đáng sợ nhất trên đời Kinh khủng hơn chuyện bị một con cá ăn thịt Kinh khủng hơn chuyện thể xác đớn đau vì ngạt thở Đó là chết đói Tuyệt vọng với ý nghĩ về cái chết mòn mỏi đó Cô cửa quậy và sững sốt nhận ra lớp dầu không dính đét đôi cánh vào thân mình. Cánh cô phủ đầy thứ chất đặc quánh đen sì nhưng chí ít cô vẫn có thể giang chúng ra. Mình có thể vẫn còn chút cơ hội để thoát khỏi cảnh này. Và biết đâu, có thể nếu mình bay cao, thật cao, mặt trời sẽ nung chảy lớp dầu. Kenga thốt lên bi thảm. Cô nhớ lại câu chuyện của bác hải Âu già từ quần đảo Frisian, Về một con người tên là Icarus Để thực hiện giấc mơ được bay liện trên bầu trời Anh làm cho mình một đôi cánh từ lông vũ đại bàng Và rồi anh ta cũng bay được thật Bay cao, cao tận sát mặt trời Tới mức hơi nóng hung chảy lớp sáp anh dùng Để kết dính những sợi lông Thế là anh rơi tuột xuống mặt đất Kenga đập cánh thật mạnh Quắp chân ra sau Lao lên cao được một thước trên mặt sóng Rồi lại rơi cắm đầu xuống nước Trước khi cố thêm lần nữa, cô lặn xuống nước rồi di chuyển cánh từ sau ra trước. Lần này, cô đã bay cao được hơn 3 thước trước khi rơi xuống. Thứ dầu đáng nguyền rủa đã ken chặt phần lông đuôi khiến cô không thể nào điều khiển được hướng bay lên của mình. Cô lặn xuống lần nữa và cố rỉa cho hết thứ chất đặc quánh dính chặt lấy đuôi mình. Cô cố chịu đựng nỗi đau đớn mỗi khi không may rứt phải một chiếc lông vũn cho tới lúc cảm thấy vừa lòng rằng bộ phận điều chỉnh hướng của mình đã được giải phóng chút ít. Tới lần nỗ lực thứ năm, Kenga đã thành công, cô bay lên được. Cô đập cánh điên cuồng, nhưng sức nặng của lớp dầu khiến cô không thể lướt bay được nữa. Chỉ một phút ngơi nghỉ, cô đã lộn nhào xuống nước. mày thề, cô vẫn còn trẻ, cơ bắp vẫn phản ứng ổn thỏa được ngay. Cô bay lên cao hơn nữa, vỗ cánh, vỗ cánh không ngừng. Cô nhìn xuống và mơ hồ nhận ra đường viền trắng mờ của bờ biển. Cô cũng nhìn thấy vài ba con tàu đang di chuyển như những vật thể nhỏ xíu trên lớp áo xanh đại dương. Cô bay lên cao, nhưng niềm hy vọng vào sức nóng mặt trời đã không thành. Có thể nhiệt độ của những tia nắng quá yếu ớt hay tại lớp dầu trên thân thể cô quá dày. Kenga biết rằng sức cô không thể duy trì thêm được nữa. Bởi vậy, cô bay vào đất liền, cố tìm một nơi để hạ cánh dọc theo lằn xanh ngoằn ngoèo của dòng Elver, những cú đập cánh càng lúc càng trở nên nặng nề. Cô đuối sức, cô bay mỗi lúc một thấp hơn. Trong nỗ lực tuyệt vọng để bay cao lên chút nữa, cô nhắm chặt mắt và đập cánh với chút sức lực còn lại. Cô không biết mình đã nhắm mắt bao lâu, nhưng khi mở ra, cô thấy mình đang bay trên một tòa tháp cao có phong hướng tiêu nằm vàng trên đỉnh. Phong hướng tiêu. Một loại trông trống được cắm trên đỉnh các tòa nhà để chỉ hướng gió Ôi! Nhà thờ Thánh Michael Cô rền rỉ khi nhận ra tòa tháp nhà thờ Hamburg Đôi cánh không thể vỗ thêm một lần nào nữa Chương 4 Kết thúc chuyến bay Con mèo moon to đùng mập ú đang sưởi nắng ở ban công Rên gừ gừ, yên ổn tận hưởng cảm giác sung sướng được nằm ường ra đấy, phơi bụng, khoan khoái trong ánh mặt trời ấm áp. Bốn bàn chân nó thu lại, cái đuôi dũi dài. Đúng vào khoảnh khắc nó đang lật người lại để phơi lưng ra dưới nắng, nó chợt nghe thấy tiếng vù vù từ một vật thể bay mà nó không thể xác định được. Một cái gì đó đang lao tới với tốc độ kinh khiếp. Báo động, nó nhảy dựng lên, bốn chân lấy đà, sẵn sàng nhảy sang một bên để né cô chim hải âu đang rơi thẳng xuống ban công. Đó là một nàng chim hết sức dơ bẩn, toàn thân cô bám đầy thứ chất đen sì, hôi rình. Do bà nhít tới khi cô hải âu lấy bẫy cô đứng lên, kéo lê theo đôi cánh. Đáp cánh cũng không được duyên dáng lắm nhỉ? Nó bảo. Tôi xin lỗi, tôi không làm sao khác được. Cô chim ấy nảy nói. Meo. <cười> Mèo ơi Cô em trông kinh quá Cái thứ gớm ghét gì bám đầy người cô em thế kia Mà cô em bốc mùi ghê quá đi thôi Con mèo hít hít Tôi bị đấm trong ván dầu Tử thần nơi biển cả Tôi sắp chết rồi Cô hải âu rên lên ai oán Chết Cô nói tầm bậy tầm bạ Cô em mệt và bẩn một tí Thế thôi Sao cô em không bay sang chỗ vườn thú ấy Cũng chẳng xa đây lắm đâu Ở đó có các bác sĩ thú y Có thể chăm sóc cho cô em Giò bà nói Tôi không thể Đây là chuyến bay cuối cùng rồi Cô chim thì thào gần như không thành tiếng Rồi nhắm mắt lại Đừng có chết ở đây Nghỉ ngơi một tí đi Cô sẽ thấy khá lên thôi Cô đói không Tôi sẽ mang cho cô chút thức ăn của tôi Làm ơn đừng chết nha Giò bà van xin Bò sát lại cô Hải Âu đã liệm đi Vượt qua cảm giác ghê tởm con mèo liếm lên đầu cô Hải Âu. Thứ chất màu đen bám lên cô có vị khủng khiếp y như mùi khi đầu lưỡi nó lướt trên cổ cô chim, con mèo có thể nhận thấy hơi thở cô chim đang càng lúc càng yếu ớt. "Nghe này, cô bạn nhỏ, tôi muốn giúp cô, nhưng tôi chẳng biết làm thế nào cả. Cậu nghĩ ngợi đi, trong lúc tôi chạy đi tìm cách nào cứu một con Hải Âu ốm." Dò bà nói vọng lại, lấy đà nhảy lên trên nóc nhà. Khi nó đang chuyển hướng nhảy sang phía cây dẻ Nó nghe thấy tiếng cô chim gọi nó quay lại. Cô muốn tôi cho cô một chút thức ăn à? Nó hỏi hơi vững dạ. Tôi sắp sinh một quả trứng. Với tất cả sức lực còn lại, tôi sẽ sinh một quả trứng. Bạn mèo tốt của tôi, ai cũng có thể thấy anh là một con vật rất tử tế, có tấm lòng nhân ái cao quý. Bởi vậy, tôi muốn anh hứa với tôi ba điều. Anh hứa với tôi được không? ken Kenga nói cố gắng chậm chạp đứng lên nhưng vô ích. Do bà nghĩ cô chim khốn khổ này đang bị mê sản rồi và vì cô đang rơi vào tình trạng đáng thương tới mức ấy, nó không còn lựa chọn nào khác ngoài cách tỏ ra rộng lượng. Tôi hứa là tôi sẽ làm những gì cô muốn, nhưng bây giờ cô cứ nghỉ ngơi cái đã. Nó nói đầy thương cảm. Tôi không còn thời gian nữa rồi, hãy hứa với tôi anh sẽ không ăn quả trứng. Kenga mở mắt, Theo thào. tôi xin hứa rằng tôi sẽ không ăn quả trứng. Giò bà lặp lại câu nói. Hứa với tôi, anh sẽ chăm lo cho quả trứng đến khi con chim non ra đời. Cô nói, rướn cổ cao lên một chút. Tôi xin hứa rằng tôi sẽ chăm lo cho quả trứng đến khi con chim non ra đời. Và hãy hứa với tôi, anh sẽ dạy nó bay. Kenga hỗn hện nói, nhìn thẳng vào mắt con mèo. Đến lúc này thì Zorba biết cô chim tội nghiệp không chỉ mê sản, cô ta khủng hoàn toàn rồi. Um, tôi hứa là sẽ dạy nó bay, và giờ thì cô nghỉ ngơi đi, tôi đi kiếm người giúp. Zorba bảo cô, nhảy phóc một cái lên mái nhà lợp ngói. Kenga nhìn lên bầu trời, tạ ơn những làn gió tốt lành đã nâng cánh cô trong suốt cuộc đời. Và cô trúc hơi thở cuối cùng, một quả trứng lớn đốm xanh lăn ra từ cơ thể đậm dầu của cô. Chương 5 Kiếm tìm lời khuyên Zoba phi như tên bắn xuống khỏi cây dẻ Chạy một mạch qua sân trong để tránh mấy con chó đi rồng rồi khỏi ngôi nhà, ngó chừng kỹ càng xem có chiếc xe ô tô nào đi qua không Rồi mới băng sang đường, thẳng tới Kunil, một nhà hàng ý trên bến cảng Hai con mèo hoang đang ngửi ngửi thùng rác, thấy nó chạy hối hả ngang qua Ê cu, mày có thấy cái tao vừa thấy không? Rời mắt khỏi miếng bánh mì nuột nà đó coi nào Một con nhèo nhéo nói Đây đây Sao mà đen quá thế Nó là mày nhớ đến viên mỡ lợn hả ối không Trông giống cục nhựa đường hơn Ê chạy đi đâu đấy nhựa đường Con đầu tiên cất tiếng Dù rất lo lắng cho cô Hải Âu Nhưng Zorba không thể bỏ qua cơ hội ra Oai với hai con mèo đầu đường xó chợ này Vì thế Nó tạm ngưng công cuộc chạy Rồi với bộ lông xù ra Dựng đứng ở hai bên mạn sườn Nó nhảy phát lên nắp cái xô rác Rất chậm rãi Nó chỉa bàn chân trước ra Xòe từng cái vuốt Vừa cong vừa dài như kim khâu thảm Dí sát vào mặt con mèo Mà nó cho rằng mình có thể ác vía được Thích chơi không? Ờ, tao còn chín cái vuốt ngon hơn nữa kia. Mày có thích nếm vài cú cào Ở miếng sườn vàng khe của mày không? Nó hỏi bằng giọng thách thức Nhìn cái vuốt đang dưới ngay trước mặt Con mèo kia lặp cặp mãi rồi mới cất nên lời à, Em đâu dám đại ca Đẹp trời quá nhỉ Đại ca có thấy thế không Mắt con mèo hoang cứ trân trối nhìn vào cái vuốt Còn mày Mày định lèm bèm cái gì Do bà hất mặt sang con mèo thứ hai à, Em cũng nghĩ hôm nay tốt trời ạ Rất tốt để đi dạo ạ à? À, à Có thể hơi lạnh một tí ạ Giải quyết xong vụ vặt vảnh đó Giò bà lại hối hả chạy tới nhà hàng, nơi những người phục vụ đang chuẩn bị bàn cho khách ăn trưa. Nó dừng lại ở cửa, meo lên ba tiếng và ngồi xuống đợi. Vài phút sau, Secretario, một con mèo nhập cư gốc ý gầy gò bước ra. Rầu rìa nó gần như trụi cả, chỉ còn hai sợi lông dài ở bên cánh mũi. Scusi, chúng tôi xin rất xin lỗi. Nhưng nếu quý khách chưa đặt bàn, chúng tôi xin lỗi không thể phục vụ được. Quảng đã rất đông rồi. Secretario nói bằng giọng ý lơ lớ, Nó còn định nói thêm vài từ, nhưng Zorba đã cắt ngang. Tôi muốn nói chuyện với ngài đại tá một chút, chuyện khẩn cấp. Khẩn cấp ư? Lúc nào mà chả có gã nào đó với ba cái chuyện cấp tốc vào giờ chót. Để tôi coi có làm được gì không, nhưng chỉ là vì nó rất khẩn cấp đấy nhé. Secretario ngoao lên rồi lui vào trong nhà hàng. Tuổi tác của Ngài Đại Tá là một điều bí mật. Có kẻ nói Ngài đã nhiều tuổi như cái quán ăn mà Ngài gọi là nhà này. Một số khác khăng khăng thậm chí Ngài còn già hơn. Nhưng tuổi tác không là vấn đề. Bởi lẽ tất cả mọi người đều nhớ rằng từ hồi còn trẻ Ngài đã lừng danh với tên gọi Đại Tá Bóng Đêm và rằng Ngài có được biệt tài kỳ lạ trong việc đưa ra lời khuyên cho lũ mèo gặp rắc rối. Cho dù Ngài chưa từng hòa giải được vụ ẩu đả nào, Nhưng chỉ riêng lời khuyên của ngài thôi Đã làm dịu bớt tình hình rồi Với tuổi tác và tài năng đó của mình Ngài đại tá là một trong những con mèo lãnh đạo Có uy quyền nhất ở cảng này Secretario đúng đỉnh quay lại Theo tôi Ngài đại tố sẽ gặp anh Thật chả giống th th bình thường một tí nào Nó bảo Zoba đi theo nó Lách qua những chân bàn chân ghế Chúng đi thẳng về phía cánh cửa hầm rượu Chúng nhảy xuống bậc của cái cầu thang hẹp và ở dưới đáy hầm là ngài đại tá. Đùi như cái cột cờ đang kiểm tra nút bấc của máy chai champagne. Bossa miseria, bọn chuột đã nhằn hết nút máy chai ngon nhất trong nhà rồi. Ô giò bà, caro amico. Đại tá cất lời chào người bạn thân của ngài. Cũng giống như secretario, ngài đại tá khoái khoe khoang một chút nguồn gốc tí của mình. Mong Ngài tha thứ cho tội quấy rầy khi Ngài đang bận biểu Nhưng tôi gặp một chuyện nghiêm trọng lắm Và cần lời khuyên của Ngài Do bà phân trận Ta luôn sẵn sàng phục vụ Caro Amico Secretario Đại Mio Amico đây Một chút Là giặc nhà Alforono Mà hỏi cho chúng ta sáng nay Ngài đại tá ra lệnh Nhưng hết rồi Mà tôi mới khịt mũi một cái không hơn đấy Secretario lau bào Do ba cảm ơn Và nói dù sao mình cũng chưa đói Nó vội vàng kể về sự xuất hiện kịch tính Tình trạng đáng thương của cô Hải Âu Cùng với những lời hứa Mà nó buộc phải nói với cô Con mèo dài yên lặng lắng nghe Rồi nó vừa ngẫm nghĩ về vấn đề Vừa giật giật sợi ria dài Cuối cùng nó ngao lên Bocca miseria Chúng ta phải giúp cô nàng Hải Âu đáng thương kia Có thể bay trở lại Đúng Do ba gật đầu Nhưng bằng cách nào Sao chúng ta không tới gặp Ngài Giáo sư Ngài Einstein ấy? Ngài biết hết mọi thứ trên đời mà. Secretario đề nghị. Đúng, ý kiến hay đấy. Tôi sẽ tới gặp Einstein. Zorba đồng tình. Chúng ta cùng đi. Trên bến cảng này, vấn đề của một con mèo là vấn đề của tất cả đồng bọn mèo. Ngài Đại tá Long Trọng tuyên bố. Ba con mèo rời khỏi căn hầm băng qua hành lang bên trong dãy nhà Trong ra bến cảng Hối hả chạy tới ngôi đền của con mèo Có tên là Einstein Chương 6 Chốn kỳ lạ Einstein ngủ ở một nơi tương đối khó miêu tả Thoạt nhìn bạn có thể cho rằng Đó là một cửa hàng bừa bộn Các loại máy móc kỳ cục Một bảo tàng trưng bày mấy thứ lai căng Chả biết gọi là gì Một nhà kho chứa đầy mớ đồ cơ khí Biết chết liền một thư viện hỗn độn nhất thế giới hoặc phòng thí nghiệm các linh kiện kỳ dị của nhà phát minh thông thái nào đó Nhưng nó không là bất cứ thứ nào ở trên hoặc đúng ra nó còn hơn cả tất cả những thứ kia cộng lại Nơi đó có tên Hiệu Tạp Hóa Bến Cảng Harry và chủ nhân của nó, ông Harry là một thủy thủ già lão luyện Suốt 15 năm rong rủi qua mọi đại dương Đã dâng hiến mình cho việc siêu tầm tất cả đồ vật có thể tìm thấy Trên hàng trăm bến cảng ông từng ghé qua Khi tuổi già đã in dấu lên xương cốt Ông Harry quyết định kết thúc cuộc đời đi biển của mình Để trở thành người sống trên cạn Và mở một hiệu tạp hóa để bày mớ đồ siêu tầm hỗn độn kia Ông đã thuê một ngôi nhà ba tầng trên con phố ở ngay cảng biển Nhưng rõ là nó quá nhỏ để trưng bày hết đồ đạc của cửa hiệu tạp hóa lạ lùng. Rồi ông thuê tiếp căn bên cạnh, một ngôi nhà hai tầng và cũng tương tự, nó vẫn chưa đủ lớn. Sau khi đã thuê nốt ngôi nhà thứ ba, ông mới có thể trưng bày toàn bộ khối đồ đạc theo trật tự. Thật thế, với một lối cảm quan sắp xếp rất đối kỳ cục. Ở trong ba ngôi nhà nối với nhau bằng những cầu thang hẹp, có tất cả triệu thứ đồ vật. Trong số chúng, vài món đáng được lưu ý đặc biệt 7.200 mũ vành mềm, không bị thổi bay trong gió 160 bánh xe từ những chiếc tàu đã phát chống mặt vì đi vòng quanh thế giới 245 đèn tàu soi xuyên làn sương mù dày mờ như súp đầu 12 máy điện tính chạy điện méo mó dưới bàn tay chắc khỏe của những thuyền trưởng hay la lối 256 la bàn không bao giờ xoay về hướng Bắc 6 con voi gỗ to như thật Hai con hươu cao cổ nhồi bông tạo dáng như đang nhìn ngắm thảo nguyên. Một con gấu Bắc cực nhồi bông có cánh tay phải của nhà thám hiểm người Na Uy trong bụng. Bảy trăm cái quạt, mỗi khi quay lại gợi nhớ tới làn gió chiều trong lành ở xứ nhiệt đới. Một ngàn hai trăm võng đầy canh chừng cho giấc ngủ đêm ngon lành. Một ngàn ba trăm con rối ở đảo Sumatra không biểu diễn gì khác ngoài những câu chuyện tình. Một trăm hai mươi chính bản chiếu phong cảnh những miền đất nơi người ta luôn hạnh phúc. Năm mươi bốn ngàn cuốn tiểu thuyết được viết bằng bốn mươi bảy ngôn ngữ Hai phiên bản Tháp Eiffel Cái thứ nhất làm từ nửa triệu đinh kim, Cái thứ hai là từ ba trăm ngàn que tâm Ba khẩu pháo của cướp biển Anh Mười bảy mỏ neo dưới đáy biển Bắc Hai ngàn bức vẽ hoàng hôn Mười bảy mấy đánh chữ từng thuộc về những nhà văn danh tiếng Một trăm hai mươi tám quần flannel dài dành cho người cao trên mét tám Bảy áo khoác dự tiệc cho người lùn, Năm trăm tẩu thuốc nhét đầy bọt biển Một dụng cụ đo thiên thể khăn khăn chỉ về chậm năm thập tự, bảy vỏ ốc khổng lồ từ đó vọng tiếng xa xăm của những con tàu ma bí ẩn, 12 km lụa đỏ, hai cánh cửa tàu ngầm và một loạt những thứ kỳ quặc khác quá vụn vặt để liệt kê. Muốn thăm hiệu tập hóa của Harry, bạn phải trả lệ phí vào cửa. Và một khi đã bước vào trong, bạn phải có khả năng định hướng đâu ra đấy nếu không muốn đi lạc trong mê cung của những căn phòng không cửa sổ, hành lang dài và cầu thang hẹp. Harry nuôi hai thú cưng, Matthew Con đười ươi làm việc với tư cách nhân viên thu vé Kim bảo vệ cho người thủy thủ già Cùng ông chơi cờ đam Dĩ nhiên nó chơi rất tệ Uống bia của ông và cố bày trò biệp mấy vị khách Con vật may mắn còn lại là, là Einstein Một con mèo xám gầy gò, nhỏ con Dành phần lớn thời gian cho việc nghiên cứu hàng nghìn cuốn sách Từ bộ siêu tập của ông chủ Đại tá, Secretario Và Zorba lon ton chạy vào hiệu tạp hóa Với ba cái đuôi chổng ngược Chúng tiếc trẻ khi không thấy Harry đằng sau quầy bán vé Bởi ông cụ thường nói những lời âu yếm Và ban cho chúng mấy mẫu xúc xích Này, này, gưỡng đá Bọn nhét nhát kia, Chúng mày quên không trả tiền rồi Matthew lào khào quát Từ thuở nào các gatto phải trả tiền thế Secretario phản ứng Bạn trước cửa đã ghi Ờ uh, phí vào xem Hai mát Không thấy ghi mèo được xem miễn phí Tám mát đưa đây Không thì biết Con đùi ươi rít lên đanh gọn Scusi Signor Khiến Nhưng tôi sợ rằng Đếm chắc không phải thế mạnh của ông Secretario trả miếng Đấy đúng là điều ta định nói Một lần nữa Anh lại chẳng ngang lời của ta Đại tá phàn nàn Bla bla bla Hoặc trả tiền Hoặc đi ra Matthew nạc độ Zopa vọt lên bàn bán vé Và nhìn trừng trừng vào mắt con đùi ươi Nó nhìn cho tới khi Matthew phải chớp mi �ứa cả nước mắt à, Thôi được rồi Thì sao mắt Con đùi ươi nào cũng có thể tính nhầm Matthew thè thé Zopa vẫn nhìn chầm chầm vào nó Bật ra một cái vuốt ở bàn chân trước bên phải Mày thích cái này không Matthew? Này, tao còn có tới chín cái nữa đấy. Mày có tưởng tượng được cả mười cái cắm vào bộ đỏ mà lúc nào mày cũng vên váo phơi ra hay không? Nó từ tốn đe dọa. Ờ, lần này thì tôi sẽ làm ngơ vậy. Con đùi ươi gật gù, cố tỏ ra vẻ bình tĩnh. Ừ, các anh có thể vào đấy. Ba con mèo đuôi vệnh cao kiêu hãnh biến mất trong mê cung của những hành lang. Chương 7 Giáo sư mèo Khủng khiếp, khủng khiếp, một điều khủng khiếp đã xảy ra Einstein Brandy, con mèo đó rất xứng đáng với cái tên của mình Biết tất cả mọi điều cần phải biết Nó đang căng thẳng đi tới đi lui trước cả đống sách để mở trên sàn nhà Thỉnh thoảng lại lấy hai chân trước ôm đầu Nó xem chừng đang thật sự tan nát cõi lòng Có điều gì sai trái ạ? Secretario hỏi Đó chính xác là điều ta đang định hỏi đấy. Đại tá nói, tỏ vẻ không hài lòng. Thôi nào, có chuyện gì mà tệ đến thế? Giò bà bày tỏ ý nghĩ. Không tệ đến thế à? Khủng khiếp, khủng khiếp lắm. Bọn chuột đáng nguyền rủa đã gặm nát cả một trang của tập bản đồ. Bản đồ Madagascar tiêu rồi, khủng khiếp quá đi mất. Einstein giận dữ phản đối, giật bần bật mấy sợi râu. Secretario Nhớ nhắc ta rằng Phải trị cho lũ phá hoại Masaka Masaka Masaka Anh biết ta định nói gì rồi đấy Đại tá bảo Madagascar thưa ngài Secretario Phát âm lại chuẩn xác Chúng tôi sẽ giúp ông một tay Einstein Nhưng lúc này Chúng tôi có mặt ở đây Bởi chúng tôi có rắc rối lớn Và vì ông biết tất cả mọi điều Có thể ông sẽ giúp được chúng tôi Zorba giải thích Và ngay lập tức kể lại câu chuyện của cô Hải Âu cho Einstein nghe Einstein chăm chú lắng nghe Nó cật đầu tiếp nhận các chi tiết Và mỗi lúc cái đuôi giật giật đầy căng thẳng Trước những xúc cảm mà lời kể của Zorba khuấy động Nó lại cố đè đuôi dưới hai chân sau Và vì thế tôi để cô ấy nằm đấy Trong tình trạng tệ lắm Mới một lúc thôi Zorba kết thúc câu chuyện Câu chuyện khủng khiếp khủng khiếp Để tôi xem à, Hải Âu Hải Âu Dầu, Dầu Hải Âu bị ốm Chính là nó Chúng ta phải tra cứu từ điển Bách Khoa thôi Einstein la lên vui mừng Tra cứu gì cơ Ba con mèo kia hỏi Từ điển Bách Khoa Cuốn sách tri thức Chúng ta phải tra ở tập 4 và tập 8 Tương ứng với chữ D cho dầu Và chữ H cho Hải Âu Ôi trời ơi Khủng khiếp, khủng khiếp quá Einstein nói rành mạch Thế thì cho chúng tôi xem Cái từ đẻn um, Từ điển Bác Khoa um, Cái thứ đó đi Đại tá tỏ ý không bằng lòng Thưa ngài Từ điển Bác Khoa Secretario phát âm từ tốn Thì đó là cái ta định nói đây mà Đại tá nổi cáo Einstein trèo lên trên đống lĩnh kỉnh đồ đạc Nơi mấy cuốn sách dày cộm Nôm rất bệ vệ ngữ thành một hàng Khi đã dò ra được chữ D Và chữ H trên gáy sách Nó khều chúng rơi xuống khỏi giá Rồi nó nhảy xuống Với mấy cái móng cục ngủng mòn đi Vì đã dở qua quá nhiều cuốn sách Nó lật hết trang này sang trang nọ Đám mèo còn lại theo dõi và kính cẩn lặng yên Mỗi khi nghe những tiếng mèo hết sức khẽ khàng của Einstein Đúng rồi, tôi tin là chúng ta đã đi đúng đường Thú vị quá, chúng ta sắp tới nơi rồi Đây là đoạn đầu đài Xin cảm ơn, vô cùng thú vị Nghe này các bạn, hệ thống gồm có một lưỡi dao nặng treo trên cao Giữa hai cây cột dựng thẳng Và được thả xuống để chặt đầu nạn nhân bên dưới Ôi trời, thật là khủng khiếp. Einstein kêu lên như bị mê hoặc. Chúng tôi trả hứng thú gì với đoạn đầu tài. Chúng tôi ở đây vì một cô hại Âu. Secretario cắt ngang. À, à, à, thứ lỗi cho tôi. Đoạn đấy chỉ để dành cho chính tôi. Từ điển bách khoa thật không thể cưỡng lại nổi. Lần nào nhìn vào các trang sách, tôi cũng học được thêm một thứ mới. Einstein xin lỗi và tiếp tục lật dở. Hải tảo, hải lưu, hải chiến, à, hải Âu đây rồi. Nhưng những gì từ Điển Bách Khoa nói về hải Âu không có ích cho lắm. Hầu như tất cả những gì chúng ta nhận được là hải Âu thuộc loài ngân Âu, có tên gọi đó bởi lông của chúng có màu trắng bạc. Và những gì chúng tìm được về dầu cũng vô ích trong việc chỉ cho chúng làm thế nào để cứu cô hải Âu. Tệ hơn nữa, chúng phải giọng tay nghe một bài giảng dài ngoằng của Einstein, kẻ khăng khăng muốn nói về chiến tranh vùng Vịnh vào thập niên 90. Ôi, rắc rối rồi đây. Chúng ta quay lại điểm bắt đầu rồi. Zorba thốt lên. Thật là khủng khiếp, khủng khiếp. Lần đầu tiên cuốn từ điển Bách Khoa làm tôi thất vọng. Einstein đầu rỉ thừa nhận. Và trong cái tùy tiễn, cái tự điển Bạch Hổ... Ờ, uh, uh, anh biết ta định nói gì rồi đấy Có lời khuyên thiết thực nào báo cách tẩy lớp ván dầu không? Đại tá thắc mắc Ôi, sáng tạo lắm, sáng tạo tuyệt vời Đó chính là chỗ chúng ta có thể bắt đầu Tôi sẽ lấy tập 20 ngay lập tức Chữ T cho tẩy vết bẩn Einstein thốt lên như mê sản khi nó nhảy lên giá sách Anh thấy chưa? nếu anh ngưng được thói quen lố bịch là cướp lời ta thì chúng ta đã biết nên làm gì vào lúc này rồi đại tá gắt gỏng với Sclaterio kẻ giờ đang yên lặng trên trang sách có chữ tẩy vết bẩn ngoài việc hướng dẫn tẩy vết chanh mực tàu máu và siro mâm sôi ra chúng đã tìm được phương thức để tẩy ván dầu lau sạch phần bị bám ván với một miếng dẻ tẩm benzen chúng ta tìm thấy rồi Einstein ngao lên Chúng ta làm gì có thứ đó Do bà khịt mũi với một vẻ chăm biếm rõ là không thành công lắm Chúng ta có thể tìm thấy Benzene ở cái nơi chết tiệt nào kia chứ À, nếu ta không nhầm Trong hầm nhà chúng ta có một cái can lớn đựng đầy trỗi sơn được ngâm trong Benzene Secretario, anh biết anh phải làm gì rồi đấy Đại tá la lứng Excuse, signor Nhưng tôi không hiểu Secretario xin lỗi Rất đơn giản Dễ lắm Anh nhúng cái đuôi của mình vào Benzen Rồi chúng ta sẽ chạy tới lo cho cô Hải Âu tội nghiệp kia Đại tá giảng giải Mắt nhìn lãng sang hướng khác À không Không được Không phải tôi Secretario phản đối Ta nhắc lại cho anh là trong thực đơn chiều nay Xuất gan và nước sốt sẽ tăng gấp đôi Đại tá ngầm ngà Ôi, nhúng đuôi của tôi vào cái benzina gì gì gì đấy Ôi, mamma mia Có phải ngài vừa nói Nói, nói, nói, nói Gì đấy, uh, gan với nước sốt không ạ Einstein quyết định sẽ đi cùng chúng Vậy là cả bốn con mèo phi thẳng về phía cửa ra Khi đưa mắt nhìn theo đám mèo Con đời ươi kẻ vừa nốc cả vại bia, ra vẻ đồng tình với chúng bằng một chuỗi ở không thành tiếng. Chương 8. Zorba bắt đầu thực hiện lời hứa của mình. Bốn con mèo nhảy từ mái nhà xuống ban công và ngay lập tức biết rằng chúng đã về quá muộn. Đại tá Einstein và Zorba ngắm nhìn hình hài không còn sự sống của cô Hải Âu đầy thành kính còn secretario quất cái đuôi của mình trong gió để mùi benzen bay đi. ta tin chúng ta nên khép lại đôi cánh cho cô ấy, đó là điều phải làm trong tình huống này. đại tá buồn bã nói. vượt qua cảm giác khó chịu với những chiếc lông vũ dính đầy dầu, chúng khép đôi cánh sát vào cơ thể cô hải âu, và khi đang làm việc đó, chúng phát hiện ra quả trứng màu trắng đốm xanh. quả trứng Quả ấy đã làm được rồi, quả ấy đã sinh ra quả trứng do bà reo lên. Giờ thì anh đã tự choi mình vào một tình thế phức tạp rồi đấy, caro amico. Một tình thế thực sự